Các bạn nghe tiếp câu chuyện Mà Tội Điện tác giả thiên hành bác sư Tập thứ 7 Thì vương tượng Tây chương thứ 13 tan trạng Giọng đọc trùng bánh Đúng lúc mọi người đã nóng nóng suốt ruột cũng có một tiếng tiền xe rộng Từ vực sâu làm vút lên không trùng Đó chính là tín hiệu hành Cái do thám phát giả Thông báo dưới đây không có khí động đáp trộm ổ đề hồn hoàn, hai nể kéo tay sẵn nãm, xin được xuống dưới tác chiến. Lã Trần cầm đầu phái sản lĩnh mới nằm, biết rõ thời buổi này không còn như thời tống giang muốn làm kẻ dưới phục tùng, không thể chỉ nhờ vào cái lỗ miệng, ngoài trong những thiên tài còn phải tiền phong đi đầu, đồng cảm cũng khổ. Lúc đảm bổ cần đích thần rồng sáng không ngại hiểm nguy, phải tỏ rõ bản lĩnh hơn người trước mặt thuộc hạ, thì cái ghế thuộc lĩnh này mới ngồi vững được. Lão lập tức chọn ra hai ba chục tiền tài chân thần thủ nhanh nhẹn, rồi đích thân dẫn đầu, bắt thằng Diệp đèo xuống vực. Độc vật dưới vực sâu có thể chỉ là sợ ánh sáng, hoặc tầm thời bị vui bột xua đuổi, nên tạm nó vào ngõ ngách nào đó. Giờ để cả đoàn cùng tiến vào được cùng vận chuyển, e vẫn còn quá sớm, đành chỉ dẫn nhóm quân cặp từ tinh nhuệ, xuống chức quét sạch hiểm hoa, ẩn nấp nơi đáy vực. Mấy chục người dùng móc thường mềm Và thằng dết xuyên qua lớp bị mù Tụt xuống vách đá Thằng trẻ quyệt qua Làm đất đá trong các khe nứt rơi lạ tả Khoảng cách giữa hai bên vách đá khá hẹp Khi đậm thành bị bừng kín. Một viên đá nhỏ rơi xuống Cũng có thể phát ra tiếng động rất lớn Lỗ tai người nào người đấy Lục bùng tiếng đá bỏng rơi Vách đá rượu xanh trơn trượt Dây leo trăng trịt Chỉ lơ là một chút là có thể trượt trần rơi xuống Hoặc chẳng may thằng dết bị tuộm. Thì cả bọn coi như mất mạng Một thử thách khảo nghiệm cả Tinh thần lẫn thể lực sóng đám trộn đều là những thiên bạc mạng, mạng Theo tủ linh nín thở động tâm Lặng lặng leo xuống đáy vực Càng đi sâu vào lớp sương ngủ Ánh sáng càng tổn bộ Hai bên vách đá cứ đẫm nước Khí lạnh bực người Tán trộn mức trừng địa cung đã ở không xa Âm khí các lúc hẳn nặng nề Một cổ tăng lớn, chắc làm ngày trước mắt Tinh thần cả bọn vẫn chân nặng lên Thời đó phương thức thắp sáng, trong núi chủ yếu chỉ có nút nút bằng chè hoặc nhờ cây. Đèn bão dùng dầu và là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có tiền dùng. Vậy mà dân trộm mộ không chỉ sắm được đèn bão, đèn mạng sông, còn tạo được cả đèn mỏ, từ tay chủ hợp mỏ nông dường. Tóm lại là đa dạng muôn vẻ, không trang bị đồng nhất. bây giờ đèn mỏ, đèn bão, mỗi người nơi bên mình đều được bật lên, chốc chốc trên vách núi ẩm thấp nguyên bồng. Như có đến mấy chục con đóng đập lẻ Nhập nhổ lên xuống Làm chẳng có cẩm giả nhãn Để không cần đèn Cũng chẳng cần đúc Là người đầu tiên xuống vực Cũng là người chạm đáy trước tiên khe đất chụp núi bị sơn Càng xuống sâu càng chật hẹp Chỗ hẹp nhất hai người đứng không đủ cơ mình coi là tới đáy Chứ thực ra Vết cắt trong lòng núi Vẫn còn kéo dài xuống nữa Một hang động đã vùi lứng Lộ ra trong khe núi Lòng hang sâu rộng chỉ nghe tiếng gió rì rào, tuy tầm nhìn bị hạn chế nhưng vẫn có thể cảm nhận không khí tối tăm nặng nề hết sức bên trong ngày phía dưới khe nứt là một tòa điện sừng sững thâm nghiêm, lấp lõng điềm đì như vậy cá. ngày phía dưới khe nứt là một tòa điện thờ sừng sững thầm nghiêm, lấp lõng liều liu như vậy cá, làm ra thòm vào lòng hàng. bên trên mái ngói phủ đầy với bùn và đẽm sũng, bên dưới rùi một lỗ cả già. Trên đắp hàng đó một lớp xương thủy cần Xem ra trước đây Trong điện cung từng có rất nhiều thứ này Nhưng đến nay đã bóc hơi kết quả khiến ức, Chỉ để lại vô vàn những đúng đèn xỉ loang lồ Lá chẳng toán rén bước lên thành rủi bọc Tới một nơi chắc chắn mẹ dừng lại Cất tiếng hú Gọi cho mặt đầu và địa lý bằng Trên bãi điện thờ sương mây mộ mịt Không hề thấy dấu vết nào của hai người nọ. Lúc này Hoàng Bà Linh cũng dẫn những người khác lục lục kéo tới Đã bắt một lượt rồi hỏi Ông trùng, sao giờ Lào Trần nói Đến cái điện siêu vẹo này Thì chèo bắt đầu và lì lế bằng không lấy đâu mất rồi Anh em phải hết sức cẩn thận Tìm trên mái trước đã hoa Mà Linh biết trong điện cùng Đầu đầu cũng có nguy hiểm rình rập Vội vàng khoát tay Đã trọng bộ nhất loạt suốt khí giới Vừa dư cao cái điện bão Vừa rán sát người lên những tấm ngói lưu lì Tìm kiếm tổng kích độc bọn Cảm toàn ra tìm kiếm, mò mẫm từ mái sập bên này sang đến mái sập bên kia, vẫn không thấy tầm hơi bọn họ đâu cả. Hai con người bằng xương bằng thịt, vậy mà sống không biết người, chết không thấy xác. Nhưng vừa mới đây thôi, bọn họ còn từ dưới vực bắn tên pháo hiệu lên. Giả như xảy ra chữ cố trong lúc đám trộm leo xuống, thì với độ tài chính nhảy của lão trần lại thêm trong vực núi vọng lên, nhất định phải nghe thấy động tĩnh, lẽ đã hoặc ma. Bình sơn là núi liền đơn không thể xét thưởng vì trong một cổ không có thì thôi nếu có chắc chắn là tứ hiểm độc nghĩ đến đầy vẻ mua trong địa cùng các thế người ta lạnh bút sống lưng nổi quả da gà giả tới mép ngoài mái điện có thể thấy hiểm động sau điện đã bị bịt kín bằng đá tảng xung quanh dựng mấy dãy hành lang quầy vuông hình chữ hồi lại có cả một ngọn giả sơn đáp bằng đá thái hồ trong giữa một vườn hoa những chỗ lõm tách đầy gỗ mục đóng ứ nước bẩn hồi thối trên đống đổng rất rất nhiều băng đá không biết để làm gì đám chồng thấy cửa điện đã bị lấp đánh qua lại chỗ mái điện đổ nát hòa ma linh vứt xuống một ít phospho ánh sáng bật lên trong gian điện tối om trực bật bật họ hiện lên những cột trụ sơn đỏ cảnh tượng nguy nga tráng lệ không kém hoàng cung nhưng lê huỳnh chỉ chiếu sáng được chồng tích tắc còn chiếc kẹp nhìn kỳ đã tắt ngấm la trần vẫy tay giải hiệu lập tức có hai tên tay chân đè nhẹ, nhẹ vác thang tre tới thả rút điện thờ qua lỗ thủ trên mái ngói Và kẻ gắt dạ nhất sách khẩu m 1932 của đức lá cách lên đạn rồi leo xuống thang tre tụt xuống tuy biết không khí bên trong luôn được lưu thông nhưng để đề phòng khí độc họ vẫn mang theo lồng chìm bên trong nhốt một con bồ câu trắng vừa là chân vào trong gian điện còn bồ câu trong lồng liền nhỏ nhót không nghiền như kính sợ điều gì cả bọn nhìn nhau ngơ ngác Một trồn dưa cao cây điện bão xung quanh Lập tức phát hiện ra sự việc bất thường Vua mời thủ lĩnh xuống xem Lát trần tay nắm chặt con tiểu thần phong Dẫn theo thuộc hạ còn lại trèo xuống tới nơi Chỉ thấy đám người xuống trước Mặt cắt không có một bóng. Thì ra bên trong gian điện sư phèo này Không hề có quan khách Nên tiện lát gạch vùng đá tím Đồ bạch viện đều là các loại vũ khí nhà mình như Khôi giáp đào thường Cùng tiền khiên búa ngoài ra còn có mấy chục bộ yên ngựa, quan cảnh hệt như một kho quân dụng, có lẽ đây đều là đồ tùy táng của tướng sĩ nhà Nguyên Tử Trận. Nhưng nhìn sâu vào trong ràn điện, ngay cả lão Trần cũng lăn cả gáy. Trên đèn là đống quần áo rải tất của cha ban đầu và địa lý bằng, tất cả đều được trải phẳng, Cục áo còn nguyên trường hở. đồng chí bọn họ mang theo vứt lăn bên cạnh, cơn lòng cài chặt, không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại nào. nhưng bô cưa bên trong đã chẳng thấy đổ nữa. Lã Trần và Bọn Hoàng Ba Linh trông thấy cảnh tượng này lập tức nhớ đến truyền thuyết về đất chảy thay mình Sơn hết đi thể nhập núi để hóa thành âm khí. thế nào là chuyện tà ma này có thật? Lã Trần chợt nảy ra một ý, vừa bảo thuốc hạ soi đèn, còn mình lấy Trần khều khều đúng quần áo, lấy con tiệp thần phòng bỗng nhiên lóe sáng, lái bên này có sự chẳng lành, một vàng đảo mắt khắp một lượt dọc tay lên nghe ngóng, tuy không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng giặc thì toàn thần cứ dù lệnh trừng chậm Như đang âm thầm thôi thúc Chạy mau đi, chạy mau đi Cuộc đời Lão Trần trải qua biết bao nguy hiểm kinh hồn bản bí Trực giác của Lão đối với người hiểm được đánh đổi từ những lần từ có chết trở về Chỉ ít, cũng chính xác đến 78 phần Lúc này, Lão được còn tâm trí tiếp tục lục soát đống quần áo Ngồi ra hiệu giữa đồng bọn, hiền lặng rút lùi Lão Trần vốn đang đứng chính giữa răng điện, kiểm tra đống quần áo bấy giờ quay người bỏ đi Vì đi được một bước bông thấy phía sau có ai đó tung lấy vài mình Lão tuy không phải là hàng rát ngàn Nhưng sự việc xảy ra quá đường đột Lại không ngờ là có kẻ giảm vũ phải thủ lĩnh Nên cũng giật mình vã một hồi lạnh Quay đầu nhìn này thì càng tinh hồn khôn cùng Thì ra Hoàng Bà Linh lúc nãy đi sau lão Không hiểu vì sao mặt đầy mực mù Toàn thân như tới đấm sáp nếm Hoàng Bà Linh vừa sợ vừa đau mù lặn không ngừng chảy ra từ mồm và mũi. hắn không nói được, đành phải túm lấy vài lão trần. chỉ bốn động tác như vậy mà cánh tay rườm rà của hắn đã đan giữ hoàn toàn. ngay cả bản thân hắn cũng không dám tìm, bên nhức tay đều đến trước mắt quan sát. nhưng chỉ trong tĩnh tắc ấy, cặp mắt trừng trừng của hắn nhìn cánh tay như sắp đến gặp lửa, dần dần tan chảy thành dịch mù. đám chồng sợ chết khiếp không biết làm sao. sưng già rề lát đã thấy đầu hòa màn linh nát bét cái xác không đều trực tiếp đổ xuống tan luôn thành một nước bộ quần áo giống không rời xuống bên trong vẫn còn một búng mồ dày đặc một cầy sống sờ sợ bộ dần chảy sạch trong ánh mắt không một ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với hắn hoàng bá là thân tín của tổ lĩnh phái xả lính có địa vị trong đám bộ không ngờ hôm nay lại bỏ mạng nơi đây tận bắt chứng kiến cái chết của lá hắn lá trần cũng không khỏi sợ hãi Chẳng lẽ linh tử đung phái âm khí lớn dưới thầy ta thật gì lãm ồn thế này Dù lão cũng là người thần cơ ứng biến Nhưng gặp phải kịch biến trước này chưa hề từng thấy thế này Cũng khó lòng đối phó Chỉ còn cách nhanh chóng rút khỏi đây rồi tính thiếp Đúng lúc này Trong gian niên thờ thâm mù Bỗng dừng mang lên những tiếng động khát thường Hơn trăm con giết to hoa văn trực sỡ Mình dài bốn nằm tấc Miêng nhà rãi trọng suốt Sột soạt bỏ tới một con áo của hoa mà linh Hụt lấy hút đè Chỗ nước mùa còn lại Tiếp đó Từ các khe kẽ bên trên cuột kèo Cũng xuất hiện vô số dết Nhện Trung độc trông co điện thờ Mình chỉ chít vấn đỏ tươi Cực độc Quân sĩ sau khi Lào đèn đơn trên núi Bình Sơn Bị bỏ hoang Thao dân và kim thạch Xót lại rất nhiều Lâu ngày Dự khí thấm đẫm vào đất đá Thu hút các loài trùng độc tìm tới Rồi núi Bình Sơn Nước ra mùa cổ Đám trùng độc này để lấy âm chạch làm sao huy Ngày ngày nhà truyền độc cho nhau là thêm tác dụng của dược thạch Dần trở thành những loại kỳ độc. Người chẳng phải dinh độc do chúng tiết ra Sẽ lập tức giữ thành bộ trong giây lát Chỉ cần là cơ thể có hóa Thì từ trong ra ngoài sương tùy gần cốt, Ngay cả đến cộng lồng cũng không có Bọn chúng này còn thường ngày Chui vào trong mổ thất ăn sắc chết Khiến thi thể tan ra thành nước rồi hút sạch Thuật dân không biết nên đều xem truyền thuyết đất giới thầy ra lý giải Cho hiện tượng kỳ quái hiên gặp này ban nãy lúc chúng độc sợ vui bột Chuẩn biệt vào điện thờ và khe núi giờ mới lúc lượt kéo ra khiến người ta trở tay không kịp đám chuẩn mồ đang lúc hoảng loạn liên tiếp có hai ba người trúng độc Dịch độc là người lợi hại gì thường chỉ dính tí chút là toàn thân sẽ nhanh chóng biến thành mục đặc bệnh nhầy trong rằng đại điện hỗn loạn không ngừng vào lên tiếng gào thét đau đớn như phanh tìm sẽ phổi có những người chưa cần hoảng loạn bóp cỏ đạn sạc tên Mày Đàn Lạc lập tức đã thề mấy mạng người chết dưới tay đồng bọt Thoạt cái Đám chồng theo thủ lĩnh xuống địa cùng đã chết khẩn hết Chỉ còn lại rằng 7 người Gã cầm của đoàn mà lập đứng bên lão trận Tuy không nói được Nhưng đầu óc chạy bén linh hoạt Gã nhận thấy địa cụng này Chính là hang ổ của đủ loại trùng độc Người sống khó lập lưu lại lâu Vừa kéo chủ nhân lùi bước vào một góc điện Gã tùy cao lớn Nhưng động tác lại rất nhẹ nhẹ Nghĩ lúc này bá và thằng giết theo lên Nhất định sẽ bị đủ trùng độc đuổi theo cắn nít Bèn đắm nít chiếc thang rất mạnh Thang xe tuy dẻo dài Nhưng vẫn bị gã giật đất một đoạn Đẹp vụt tới thấp lên mấy thành xa mục Mang gói bên trên Cũng với bột nhất loạt rơi xuống Phủ trắng bốn bề. Chúng đọc dẫn giết các loại sở nhất vùi bột Hít phạt vối bột Chỉ kịp dãy dỗ vài cái Đã lan ra chết phơi bụng Thấy vùi vòng tung tóe, Chúng nhanh chóng lật mất Để lộ ra một khoảng trống đám người lát trần cũng vội vàng che kín mắt mũi miệng tránh trận vùi bột trước mắt thằng trẻ đã hỏng vũ thất thần chỉ còn cách qua cửa chính điện thờ Nam ngờ duy cũ sử dù dụng khá nhiều không đã đổi thanh giả ngàn trên nóc mái thanh giả này tuy không phải là giả chính trong chín ngàn tám dọc một kim sạc nhưng cỡ to cơ mấy người ôm sau lâu ngày không được tụ sửa lại thềm mưa gió dài dầu Đúng lúc này bỗng giặc một tiếng chật lạnh xuống từ trên mái đỉnh mang theo gói bối gỗ mục. Rơi thẳng xuống chỗ đạp trộn vô Thành ra ngang này nếu dập xuống Chắc ác lào sống xét răng rộng Dù tránh được cũng bị dồn tới chỗ Không có về bột Để trung độc tấn công chẳng chết toàn thầy cô lần mà là một tự bé Đã phải chịu cảnh bận hàng lưu lạc Gã chịu ơn lão trần Lên người một lòng theo lão báo đáp ân tình Gặp cảnh nguy cấp lóng lòng kiếm người Gã lên gạt đồng bọn sang một bên Xoát chân đứng tấn thành thế pháp trên vường ra dòng cánh tay như hai lá quạt thôm bồ gồng mình đưa lấy thành xà cá thân người bị được quan tính rội khuìu xuống tuy cá được trời phú cho sức khỏe kinh người nhưng mặt mũi không sao khỏi tối sầm suy chung nữa con độc cả máu tươi ngọn đèn báo trước ngực cố gắng nhóm trước luồng cảnh phòng xong dù thịt nát sờn tàn cá vẫn quyết tâm chưa lại được sống trò trận thủ lĩnh lá trần không ca tần Để mà cả cầm trung thành tầm tùy theo mình bao lắm chết chồng địa cung Đến quay lại cứu gã Nhưng mấy tên trộm còn lại để biết tính mạng gã cầm chỉ là chuyện nhỏ Mang sống của thủ lĩnh mới là quan trọng Nếu Trần Thủ Mĩnh bỏ mạng trong hầm mộ này Phái giả lĩnh sẽ dân tác như rắn mất đầu Việc đã gấp đến nước này cũng chẳng màng đến tôn tì trần tư gì nữa Không nói nhiều lời ra sức lùi kéo láo trận tì Đạp tung cửa điện xông thẳng ra ngoài lá trần lỏng lóng như lửa đốt, cổ hồng nhèm cứng, mồm máu không kêu thành tiếng. nhìn nhân chứng lão cầm hai tay đã không còn chịu được sức nặng của thanh xà, mất lúc nào cũng có thể thổi một mà chết. Cùng lúc ấy đám giết hỏa sặc sỡ thấy bụi vùi tàn, liên thừa cơ bò lên hai ống trần gã. chị e còn chưa đợi sẵn sàng đè chết, thì cả người gác cầm đã biến thành mồ máu bể nhảy. mời các bạn nghe tiếp chương mười Cỡi mấy đạp gió Thấy cô nôn mà lạc liều mạc cứu mình là chẳng thật không đành lòng phải xử lý hành sự Giờ vào cửa đồng thế mạnh Tụ tập nhau lại Luôn gọi trọng chữ như khí Lá thân là tổ lĩnh Sao có thể lo cho bằng sống của mình Nghĩ vậy Láo gặp lên Vùng khỏi hai tên đồng bọn Đang kéo mình bỏ chạy Xong trở vào đài điện Hất trần đá với bột Bảy mổ biệt Số đủ lũ Đang bỏ lên chân gã cầm Lúc này các cầm đã không chịu nổi sức lặng của thanh xa nữa Hai mắt chậm ngược, Miệng thở phì phò Gã thấy đường đường một thủ lĩnh đầu đảng trong cướp Khắp thiên hạ Dám được chết quay lại cứu mình Thì cảm kích vô cùng Hai chục mắt vặn đỏ Xem chút nữa là rơi nước mắt Thanh xa đè xuống quá nặng Cả giờ đã không thể thoát thân, Chỉ dây lát nữa e rằng đến trông đỡ cũng khó Lão có ý bảo thủ lĩnh màu chạy đi Nhưng khổ lỗi miệng không cất hồi lên lời Chỉ biết chừng chừng nhìn trần. Lãi trần của từng cơ hội danh là thủ lĩnh Thừng có tài tùy tướng biến Nhìn thấy một đoạn thanh rết gãy bên cạnh Để lấy chân móc lên giơ tay chụp lấy Loài thanh chân này có thể thu ngắn kéo dài tự nghi thỏ lắp sử dụng nên cũng không thể gọi là gãy Bên cạnh đó Nó còn nhẹ nhàng tiện lợi dẻo dài Hơn hẳn những loại trẻ khác Lãi trần đón được đoạn thanh trẻ Cũng đã lúc cô lâm mà lập không chấn ổn nữa rồi cả người đồ dập xuống tự như lọc trên lạc đất thành giả cố cũng sụp xuống, xuống theo lõi thì lâu như sự việc diễn ra rất nhanh tùy lão trần kịp chống đoạn chè đỡ lấy thành giả làm đó khương lại trong tích tắc Xong đoạn chè rất dẻo dài không chịu đổi trước làn khủng khiếp ấy chỉ nhẹ rắc một tiếng cả đan thang liền tan tành thành giả gỗ rơi dần xuống đất trên trọng phải khắc thành giả khương đại ấy lão trần đã nhanh tay kéo các cầm thoát ra giật sợi tóc mà động toàn thân thành giả vừa rơi Các phần máy điện kẹp bên trên đã chuẩn bị sụp đổ Bùi đất vỡ rơi rào rào Lãi trần kéo của lợn mòn lặng nhớ ra khỏi điện thờ Hay đến với đám thuộc hạ nướng bên ngoài Bút Mấy người này hiểu ý Vừa lém điện bão vào sàn điện Đèn đập vào một trụ điện thép đỏ dạng vỡ Do hòa môi lửa bằng tủng tuế Ngôi điện thờ được dựng chủ yếu bằng gỗ giờ môi lửa tan rã, Trong thoát chốc lửa bùng lên dữ dội Bởi giết đọc bị thiếu chết trong chân lửa Lát trần nhân lúc hỗn loạn vô gian kiểm tra Dành chân gỗ cầm có bị thương hay không cô lần mà lập từ vừa có chết trở về Chẳng khác nào chết đi sống lại Tùy to cạn lẫn mặn Cũng không khỏi rời rãi biệt mỏi Mãi sau thổ ra một ngũ máu tươi Một chánh có thể dễ thật hơn một chút Hai tay sổ rối rít Khi nói mọi người yên tâm gã không chết được Đám trộm sau khi phóng hỏa điện thờ và tìm lối khác thoát thần Ngoài cửa điện thờ là một sảnh thần nhiều hòa viên, chính lại vết tích còn lại của động thiên ngày xưa. Có điều, chúng đám giả sơn lâm viên ấy cũng có ẩn lấp rất nhiều trộm độc. Chúng bị chân lửa trong điện thờ làm kinh động, lũ lượt bỏ ra từ chốc cây, cái đá, nhìn mặt và cả mắt. Mấy người may mắn thoát chết là vào cảnh tiến thoái lưng ngang, đánh ra dấu bỏ nhau phải trở lại phần mái điện, đang bắt đầu vết lửa theo lối cũ leo về bờ vực trở về. Những số thằng chết còn lại đều để ở trên mái điện. Đại điện thì quá cao, bọn họ dù có bản lĩnh phiên cao đầu cũng khó lòng leo lên được. Đang khi nguy cấp, chợt nghe trên mái điện thấp thoáng một bóng áo đỏ, thì ra là Hồng cổ Đường cách chừng trên khe núi, kề bên dưới động tính bất thường, Bên dẫn theo mấy anh em xuống ứng cứu. Thấy tình hình nguy cấp, liền thả thằng chết xuống, đám lấp trận như chết đuối với được cọc. Là nước lá cho đến cùng nguy hiểm khuôn lượng này thêm nữa Ngôi vàng bám lấy thành trẻ nhảy nhảy chóng chóng Cuốn cuồng cho lên như bị lừa đốt ít Lá Trần treo tới mái điện Cảm thấy mấy ngói dưới chân ru đề bẩn bật Nóng rắc vô cùng Hẳn trong đại điện đã bị lửa thiêu cháy đến bảy tám phần Không ngờ chỉ trong một tuần trà Hai mươi mấy huynh đệ Đều bỏ mang nơi này đến điều này lại không khỏi dầu lòng Lần này quả thật sờ rút Những ai mà lần được trong điểm cùng lại rắn rết nhiều đến thế Dù độc tính của chúng là kinh khủng đến như vậy Bận dược phòng độc là loại thông thường Cơ hồ không thể chế ngộ lộ chúng Dù đã bằng theo bệnh thuốc mua độc bên mình Chúng cũng chẳng có tác dụng Những trước mắt sỉnh từ quan này Không phải là lúc dây rứt thối hận Như vậy Làm hiến rằng rất một người bắt thằng rết Theo vách đá dưng đứng lèo lên miệng vực Mấy người sống sót móc chặt bách tử cầu Ở đầu thằng rết vào các khe núi hoặc đám cảnh cây nhổ rẻ, từng lần sử dụng mấy chiếc thang chè để lên vách đá nhắn thín tựa mặt gương. Cô đoàn mà lạc là kẻ leo trèo giỏi nhất trong số bọn họ, để hình càng nghiệm trở trèo leo, gã càng có cơ hội thể hiện bản lĩnh vượt người. Gã cầm một hồng cột lương, mỗi người một bên hô tống lão trận. Cuối cùng, mọi người cũng leo được một lúc một cao, vừa xuyên qua lớp sương mù đã gặp ngày một tia sáng chói mắt. chắc hẳn đường thoát thân chẳng còn bao xa. dưới chân họ sương mịn mù mịt mới đầu nhìn xuống mà hơi lạnh sống lưng. đám trộm mồ tuy to gan tẩy trời, xong chạy qua một phen kiểu tự nhức sinh vừa rồi, ai nấy đều nhùng chân mỏi gối, bung ra run cầm cập có căng vàng cũng không dám nhìn xuống bậc nữa. lá trần lòng càng như lửa đốt, từ dưới một cổ tuyệt hiểm bắt thằng trèo lên mà vẫn không cảm lòng. thấy họng cô lương đưa qua chiếc thằng móc, lá bèn tiện tay cầm lấy, móc vào khe đá trên đỉnh tàu. Nhóm hai bước đã chạm lên ngọn thang Trong lúc ấy hơi đạt lên thằng trẻ là bố phát hiện ra Từ khe đá sành trước mặt Một cái linh chi đỏ tươi To bằng một cái bát tô nhô ra Từ khe đá sành trước mặt Lòng đang ngột ngang Thì cái linh chi bọc ra giữa vách đá trèo lèo Lão chẳng nên gọi gì Điện thò tay ra hái Không ngờ cái linh chi này Do ngấm phản khí độc trong khe núi Đến đã khổ héo từ lâu Chỉ còn lại cái xác không vừa chạm tới đã lập tức tan thành bột đỏ, bảy thứ tùng trước mặt lão, lão Trần thầm giật thót, có độc. hình ảnh hoa ba lính tan chảy như sáp nến trong địa cùng một cổ, tức thì lên trong đầu lão, Như chìm sợ tưởng cẩm, lắp sợ đến quyền khuấy mất mình đang ở giữa vực sâu, chỉ mày né tránh đám bụi đỏ, chân đạp mạnh vào vách đá, thằng giết bước cầm trong tay, mà cả người lần tháng đã rời khỏi bách vực, đến khi lão ý thức được mình đang lơ lửng giữa không trung thì đã quá muộn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rồi thẳng xuống đấp sừng một dây đặc. Cả cặp leo dưới lão trần nghe thấy tiếng gió lạ lạ, cả đầu nhìn lên vừa kịp thấy lão trần cùng thằng trẻ đang rơi xuống. Cô lận mà lạc nhanh tay nhảy mắt, Vội vàng chỉ thang rết của mình giả khớp vào thằng lão trần. Nhưng điều sự tại nhân mà hành sự tại thiền, gã không ngờ đi hai chiếc thằng được nối chát vào nhau, nhưng thằng cổ gã do dùng lực quá mạnh thì cũng văng khỏi vách đá. Hai người hai thàm theo nhau rời xuống vực Lão Trần và các cầm dây xuống chưa đầy được mấy thước Thì gặp phải một cạnh tùng cổ thụ Mọc chia ra từ khe đá Chắn ngang lọc vực Hai cái thằng chè dính liền bước vào cây tùng Thằng dết cổ phá sản lính Được làm từ loại bầu đặc biệt nên vô cùng dẻo dài Lão Trần và các cầm Mua người bám một đầu thang Lơ lực giữa không trùng và thang bị chỉ hoài đầu Công lên như cánh cụm Dung bắn bật Còn hai người bọn họ cứ lắc lư trao đào trôi lên tụt xuống như trời bọc bệnh Họ cút đạp chân loạn xà trong làn sương mù dày đặc Định kiếm chỗ đồn lót nằm đấy dấp lên lấy thằng bằng Nhưng vẫn đá phủ đầy rêu xanh Một lần đạp chân chỉ thấy vùn đá và rêu xanh rơi ở ảo xuống dưới Để lại một vệt hàng dài trên vách núi Tình cảnh hết sức nguy hiểm văn phần Trả đời hai người kịp trở tay Bách tự cầu ở đầu thang của Lão Trần đã không còn bố víu nổi Cây thang rắc lên một tiếng gãy hạm đồi, càng gầm vẫn kẹt lại trên cây, còn Lão Trần lại tiếp tục rời xuống. Lần này không còn gì ngăn lại nữa, chỉ nghe thấy bên tai gió thổi vù vù, đầu lá bông lên một tiếng, thoát chốc đã trở lên trống rỗng. Sông Lão từ nhỏ đã khổ luyện suốt 20 năm, học được các thuật kinh công từ Nam Phái Điều Mã. Trong tình cảnh hiểm nghèo, ngàn cận treo dưới tóc này, công sức 20 năm cuối cùng cũng phát hủy tác dụng. Lá trần rơi xuống lấy khe vực càng lúc càng hẹp Càng lúc càng cần đáy khe nứt bình sơn Mày sao trong lúc nguy hiểm cận kề Đầu óc lão vẫn chưa đến núi mất tỉnh táo Biết rằng nếu còn châm trế Cái đầu lão sẽ va vào vách đá nát bét trước Đang đưa lực giữa không trùng Lá vẫn hết lực dù toàn bộ cơ thể vào hồng và chân Đột cùng xoay chiếc thang trẻ vẫn đang giữ trong tay Sau một loạt tiếng trẻ cao vào vách đá trói tài Chiếc thang dết nhờ vào đồ dài và tính hiệu dài đã bắt ngang giữa đài vách đá, lá chuẩn bị treo lên lưng dưới thẳng dít, cảm thấy trái đất quay cuồng, hai bàn tay bị đoạn thăng tre gãy cạo rách không biết bao nhiêu chốn, lại thêm bàn nãy rồi sức xoay ngang kề thẳng, cánh tay bị vặn suýt chân nữa thì giải khớp, giờ như rời ra khỏi cơ thể, ngoài từng cơn tê dần không thấy động gì cả. Tề Thăng Dết đã phát huy mấy lần cả lăng chịu đựng, lúc này sức cùng thực tận nếu còn phải chịu thêm một lão trần một lúc nữa chắc chắn sẽ gãy làm đôi. như vậy, lá bùi vàng dùng nốt chút sức tàn bỏ lên cây thang. Thế bên cạnh có một bọc đá nhỏ nhô ra, vừa đủ đặt chân. Ben chẳng nghĩ ngợi gì, dẫm mày lên. giang hai tay dán chặt người vào vách đá lạnh bẳng, điện cuồng không niệm, tổ sư già hiển linh. Lão Trần đứng vững chân, tân thần cố ổn định lại nổi chút. đôi mắt nhìn quanh trước sau trái phải, thầm dù không biết đây là chỗ nào. Mà tứ phía mịt mù giòn kín Vách đuối trước mặt và sau lưng dốc đứng như thành vải Nhìn xuống dưới chân vất hồn hút không thấy đáy Nhưng trông thế dốc này chắc chắn cũng phải hơn 10 trường nữa Mới tới chỗ hai vách dạo nhau Do lúc lên xuống Đều phải lần theo các kẽ đá trên vách bực để bắc thang Nên không cứ là phải đi theo phương thẳng đứng Vị trí dây xuống lần này Đã cách rất xa một đại điện trong lòng bộ cổ Không khí dưới đáy bực có phần âm mù lạnh lẽo Típ vách đá toàn đều xanh ẩm mướt. Theo tính toán, từ đây tới đấy vực vẫn còn hơn 10 trượng. Lại thêm tầm nhìn trong sương mù chỉ hơn mười bước. Lên dũng gặp già nhán, lão cũng không thể nhìn rõ địa hình bên phía dưới. Dùng đuôi người chỉ có mùi lửa cháy, còn những xác định được đại khái vị trí giàn đạn điện cách chỗ đã lún đứng khoảng hơn 10 trượng. Dưới đấy khe núi sâu nhất, đoán chừng chẳng những toàn đá nhỏ thì cũng là khe nước chặt hẹp. Nếu nhảy xuống, chắc các lão tự tìm đến cái chết. Mà nguy nhất là thằng giết sắp thành thành Không thể dùng được nữa Lá trần lại gần đầu nhìn lên Giữa đấy vực sâu này hoàn toàn không thấy ánh mặt trời Hơn nữa lại không ngậm vọng Lá không thể gào to thông báo cho cả cầm và đám thuộc hạ Cũng không thể nào nghe được tiếng gọi từ trên vọng xuống Trên cả vách đá dốc đứng Chỉ duy nhất một mòn đá lộ ra là có thể dùng chân Thì lại vừa hẹp vừa dốc Lá phải giang hai tay dắt ngược vào vách đá Mới trụ vững được đợt bột đá đã thấy mỏi nhừ, lôi lại ở lầu không lành. dù đám thuộc hạ của lão có xuống ứng cứu, thì đại bọn họ bắt thằng trèo xuống đến nơi cũng muộn rồi. lã trần bản đánh cao cường, tới này chưa rời vào tuyệt cảnh, nhiều nhất chỉ có thể đứng vững vậy trong một tuần trà, sau đó hai chân nhún già, chỉ còn đường cắm đầu xuống đáy vực. trước khi ngã chết, lã vẫn còn hai sự lựa chọn, một là cái nhấn đỡ ứng cứu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Không thể chỉ trông mong đám tục hạ kịp thời xuống cứu mình hay là dựa vào thân thủ nền nhận của lão Kiếm được một nơi có thể leo trèo Trèo xuống đáy vực rồi tìm đường thoát thần Thoáng suy nghĩ Lá liền hiểu ra Muốn giữ được cái mạng Phải dựa vào chính bản thân mình Hơn nữa thời gian cá kéo dài càng bất lợi Nghĩ thế Lão cô đến cơn nước bút Đang giày bò hai chân Đưa mắt quan sát xung quanh đi tìm một chỗ đặt chân nhưng sừng mù người đặt đã nhấn chìm mọi thứ. Bay rào, chiếc xuống phía bên trái có một bóng đèn thất thoáng trong làn sương trắng. Nhìn kỹ có vẻ giống như một kỳ tùng cong cong đâm ra từ trong khe đá. Để kiểm tra xem chỗ đó có thể đỡ nổi mình hay không, lá bóc ra một viên đá nhỏ ném qua. Hòn đá phi trúng thật cậy phát ra tiếng khô khốc rồi lăn xuống vực. Mái đầu sò Mà nghe tiếng vọng lại. Lá trần nhập tính qua khoảng cách từ chỗ đang đứng tới kỳ tùng vì đang trên vơi trên tầng không không thể lấy đà nên nếu nhảy sang thì tỷ lệ thành công không lớn nhưng giờ ngoài cái đụng mọc trẻ ra trong xương ngủ kia bốn phía đều là vách đá rất đứng chẳng cái nổi một nơi nào có thể đặt chân nữa hai chân lão càng cả lúc càng tê cứng lấy còn dây dừa thêm phút nào nữa phải chết chắc đứng mãi một tư thế quá lâu hai chân lão trận bắt đầu run rẩy lão nghĩ nhận rằng quyết định dốc túi đánh một cảnh bạc cuối cùng nhảy sang cây tùng nghiêng vẹo Lão nhắm mắt Cố thể lòng toàn thân Đinh trước tiên nhảy lên Đạp xuống các thang dết Đang mắc ngang khe núi ấy Rồi lấy đà từ đó nhảy sang kế tống cổ thụ Phía xa kia Như thế là chắc cần nhất Với điều kiện chiếc thang dết Vẫn còn chịu được giữ nặng của lão thể lực và thời gian đều không cho phép Lão chừng trừ thêm được nữa Gạt hai chiếc sinh tử ra khỏi đầu Lão hít một hơi thật sâu Khe nắm hai bàn tay Đang áp trên bách núi Đa nhảy vọt lên Phi thân nín thở đ Mũi tên đã bắn đi không thể rút lại Lần này đã đem cả tính mạng đặt cược Và cú nhảy này Sống hay chết chỉ quyết định trong tính tắc này thôi Bà trận vừa tràn tới thằng trẻ lập tức trùng xuống Từ như một cây cúng Lá Trần bị bắn bật lên cao Điểm đó rắc một tiếng thằng dết gãy làm đôi, Rơi xuống lần sơ mồm biệt mất hút Lá Trần nhờ sự bật của thằng giết Hét lên một tiếng Tung người về phía thần cây Thật hình như một con chim lớn Liền xuống cây tùng của thủ phía bên dưới Nhưng ngay trong khoảnh khắc lơi lừng đó Khi khoảng cách càng lúc càng được thu hẹp cây tùng trong sương sơn cũng Càng lúc càng hiện rõ. Lá Trần nhìn thấy cạnh cây đèn sỉ Hết rụt lên trong sương mây Tự hồ không phải tục bách gì Lá Trần giật mình kinh sợ Nhưng người đã rời xuống Thì dù có là đại la kiếm tiền Không có thể quay ngược trở lại được Chưa kịp phân biệt cách tùng đó là thứ gì Hai chân lão đã đáp xuống một chỗ láp giáp Như vỏ cây khổ Các người theo đã rời xuống dưới Khe đuối càng sâu càng tối xương mổ cũng dày hơn Lão chân vừa tiêm đất Còn chưa được vững Chỉ kịp chân ra Mình đã đứng trên một lớp giáp xác đen bóng Giống như phần đầu có một con rít khổng lồ Chưa kịp định thần thì mắt đã hòa lên âm âm mấy tiếng bên tai Dù cả người như cưỡi mây đạp sườn Bảy phút đến không trụng tốc độ là đi nhanh bút bút làm lấp chật loạn trạm là còn tâm trí xem mình đang đứng trên thứ gì hai tay cố sống cố chít, bám vào nơi có thể bám được vai đối dựng đứng càng tới trầm trưởng lất qua trước mắt cả người lão được một sức mạnh to lớn ghép lên xuyên qua đàn sương mù càng bay càng cao trường tư mình muốn kết thúc liệu lá trần đang cưới lên thứ gì mời các bạn đón nghe tiếp vào trường sau